Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 366, sau Sơn Thành Đằng Thanh Sơn cũng đoán được, đã trễ như vậy mà vội vàng tới đây, không có việc gì mới là lạ. Ha, ha, có tin tức tốt về 36 bản khắc đá. Nục trường lão cười đi tới. 36 bản khắc đá, đằng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Đi! Tr trưởng lão chúng ta vào trong phòng nói chuyện trong phòng bếp lò chảy bậc bùng rất ấm áp Đ Thanh Sơn và Lục Tr lão ngồi đối diện nhau Lục Tr lão người nói là sát thủ đường của Húp nhật thương hành các ngươi tiếp được nhiệm vụ của ta đi giết người à Đ đang Sơn như mày hỏi L được lão vội giải thích sát thủ đường nhận được nhiệm vụ nhưng không phải giết người mà là bát sống bác sống người Cho sát thủ đường chúng ta là được khi bắt sống và giết người thật xa không khác nhau Đằng Thanh Sơn suy nghĩ kiếp trước Đ Thanh Sơn là sát thủ của tổ chức web tổ chức đã có lệnh Đằng Thây Sơn không dám cãi lại chút nào về việc giết một người mà mình chẳng có quan hệ gì nhưng kiếp này qua bao nhiêu ngày tràn ngập tình cảm ở Đằngg gia Trang làm tư tưởng của Đằngng Thanh Sơn hơi biến hóa đối với người muốn giết mình họ ngăn trở mình tỷ như quân đội điên cuồng trên Thang Nguyên, hoặc người của Hồ Đào đuổi giết mình, Đặng Thanh Sơn sẽ không lưu tình chút nào. Nhưng người chẳng có quan hệ gì, muốn bắt, muốn ta bắt ai? Đặng Thanh Sơn lại hỏi. Đồng tử, Lục Trường lão nói, đồng chết là ai? Đặng Thanh Sơn chẳng biết gì về người này. Lục Trường lão cười ha ha, Đặng Sinh, quả là hai tai không nghe thấy việc ngoài cửa sổ, chỉ chuyên tâm tìm tu. Đồng chết tử cũng là một đại nhân vật ở Đông Hoa Thành, là nữ gia chủ Đồng gia ở Song Sơn Thành bây giờ. Đàng Thái Sơn giật mình, nữ gia chủ. Nữ mà đã có thể lên làm gia chủ, Đàng Thái Sơn quả thật bội phục. Người như thế bình thường phải vượt qua vô vàn khó khăn. Đúng, hơn nữa, nàng đã là cường giả Tiên Thiên Vũ Thánh. Lục Trường lão nói rồi lắc đầu. Đương nhiên, trước mặt Đàng tiên sinh, nàng chỉ là một tiểu hài tử vừa biết đi. Vì sao ta phải bắt nàng? Đằng Thanh Sơn hỏi, ta cũng muốn biết nhiệm vụ này do ai đưa ra? Lục trưởng lão giải thích là Giang Gia. Giang Gia đó là một siêu đại gia tộc ở Đông Hoa Thành. Nhưng lần này khi đại chiến với đồng gia đại trung kế, cả gia tộc không ít người bị bắt làm tù binh, đến cả gia chủ Giang Gia cũng bị bắt. Sau đó Giang Gia phải ra cao thủ mới miễn cưỡng cứu ra được Tam công tử Giang Gia. Những người khác đều chết sạch hơn nữa trận này Giang gia cũng tổn thất căn cơ sang xa gia có thể nói là thấu xương đồng ra đặc biệt là tam C công tửang gia nghe đồn khi bị giam hắn nhận đủ mọi hành hạ cực khổ lúc trường lão cười phá lên do đó họ mới bất chấp tất cả phải mời cho được tiên sinh bắt sống đồng triết tử giao choang gia để họ xử trí ở Đằng Thây Sơn tỉnh ngộ gợtghiệt đầu hai nhà tranh bá Âm mưu quỷ kế là việc bình thường Đằng Thanh Sơn cũng không chọn là ai đúng, ai sai Động chết tử này Làm người như thế nào? Đằng Thanh Sơn hỏi Việc này ta thật không hiểu rõ lắm Lục trưởng lão cười lắc đầu À, đồng chết tử thật ra có vài thứ thú vị Nàng cưới chín nam nhân Nàng cưới á Đằng Thanh Sơn nhíu mày kinh ngạc Ha, ha Đục trưởng lão cười phá lên Đúng, chính là nàng cưới Trong thiên hạng Nam nhân ba vợ, bốn nàng hầu rất nhiều Nhưng đồng chết tử làm gia chủ Cũng khí phách mười phần Cười chính nam nhân Nói là nam thiếp của nàng Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên Điều này làm đằng Thanh Sơn liên tưởng đến kiếp trước Nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Chọc, chọc, thú vị Đằng Thanh Sơn ngật đầu Đằng Thiên Sinh Nhiệm vụ này người có tiếp hay không tiếp Lục trưởng lão hỏi Đằng Thanh Sơn cười nhạt ta thực sự hơi tò mò về cô đồng chết này. Nhưng nhiệm vụ tiếp hay không thì ta tạm thời chưa thể ra quyết định. Như vậy đi, các ngươi nói cho ta biết, đồng chết tử ở địa phương nào, ta đi tới đó xem, tới đó ta sẽ có quyết định. Được. Lục Trường lão cười ha ha nói, việc này cứ để Tiên sinh tự mình ra quyết định. Nếu Tiên sinh bắt được đồng chết tử, tốt nhất giao đồng chết tử này cho Húc Nhất Tiểu lâu, Đồng Hòa Đài Vũ An Thành họ tiệm thuốc ngũ vị đường Đằng Thây Sơn suy nghĩ không nói gì ta chỉ muốn nói tất cả phải do Đằng Đ ca tự mình quyết định đi vội bổ sung hiển nhiên hơi lo sẽ làm ảnh hưởng tới Đằng Th Sơn Đằng Thây Sơn không khỏi đau đầu nhiên lý lúc này về mặt thấp thỏm không khỏi nở nụ cười mã Phu la uông và tiểu Bình đều ở trên màn ăn không xámm nói trên vào về phần Đ thú hắn chỉ ngu ngơ Đầu óc rất đơn giản Chỉ biết người nào đối xử mình tốt thì không giết Đối xử với mình không tốt thì giết Đêm khuya hang núi Thần Phủ Sơn Một viên thiết diệp quả tàn ra bầm sáng màu xanh lá Đặt trong hang núi Đằng Thanh Sơn đang quay chân tĩnh toạ Trước mặt để 36 khối khắc đá thanh hàng Bây giờ đã khuya Lý Tiểu Bình cũng chìm vào giấc ngủ rồi Người đó Đầu to thân dài vào đây làm gì Đằng Thanh Sơn nhìn về phía thông đạo bên cạnh Con lục túc đao Đầu đã thò ra tới chỗ đám người đằng Thanh Sơn bên này Con thân mình thì vẫn ở thông đạo Con có một bộ phận thân mình vẫn ở trong hang ổ của nó Hống Lục túc đao đảo đồng tự Đánh nhánh trên cái mắt lòi ra ngoài của nó Nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười thầm Từ khi hắn ở đây Thiên địa linh khí đã trở nên không còn cuồng loạn Mà rất yên bình Còn con lục thuốc đao thì không ngu Tự nhiên cũng muốn tới chỗ trung tâm thiên địa linh lực Do đó Dưới tình huống không đắc tội với đằng Thanh Sơn Mòn men đến gần Con lục thuốc đao Cũng chẳng tôn trọng ta gì cả Đằng Thanh Sơn cảm giác được ẩn ý Chứa trong mắt của lục thuốc đao Đúng vậy Nếu chính diện chém giết Ta cũng không thể đánh bại nó Trong hang núi Nơi nhỏ hẹp, ta còn có thể đầu với nó một trận Nếu ra bên ngoài, ta có thể rơi vào hạ phong Đằng Thanh Sơn rất muốn thu phục lục túc đao Tương lai khi trở lại kiều trâu Đằng Thanh Sơn có thể tưởng tượng sẽ chém giết như thế nào Có lục túc đao giúp một tay, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều Đáng tiếc, con yêu thú này ít nhất phải hơn 1.000 tuổi Hơn nữa, thực lực chẳng yếu hơn hắn Muốn thu phục thì rõ là nằm mơ Yêu thú đều rất có ngạo khí Sáng sớm hôm sau Tất cả mọi người bọn đằng Thanh Sơn Đã ly khai hang núi dưới đất Tới bồ hồ Nguyệt Nha Vì Đàng Thanh Sơn sắp xuất phát Đi đồng hòa vực Tất cả bọn người Lý đều tới tiễn Đàng Thanh Sơn Thanh Loan ở nguyên đây Người con lục thúc đao sinh ra tâm tư gì Đằng Thanh Sơn cười Nhìn Lý, Tiểu Bình Đằng Thú, Lao Uông Từ đây tới Đông hòa vực sông Sơn Thành Cũng phải mấy ngàn dặm đường cuồng vong ưng cũng là yêu thủ tiên thiên một ngày có thể bay trên vạn dọn cho dù chậm một chút thì phòng trường ngày mai ta cũng sẽ từ rồi Đằng đại ca đi đường cẩn thận một chút lý nhẹ dọng nói lời nhắc nhở của lý làm đang Thai Sơn giật mình hồi ớc cảnh ở kiếp trước năm đó trong tổ chức sát thủ khi Đ đang Sơn xuất động nhận nhiệm vụ tiểu miêu sẽ hôn một cái Dặn dò một tiếng Còn khi tiểu miêu nhận nhiệm vụ Đằng thay Sơn cũng tiễn tiểu miêu như thế thế tử tiện trượng phu Trượng phu tiện Thế tử Tình cảnh đó đã ăn sâu vào ký ức Đằng đại ca Lý gọi một tiếng Ừ Chờ huynh trở lại Đằng thay Sơn nhìn về phía cuồng phong ưng Vỗ nhẹ nhẹ lưng nó Cuồng phong ưng lập tức hưng phấn Sang đôi cảnh vẫy vài lần Làm bốc lên một đồng tuyết Sau đó bay lên không Đến khi cuồng phong ưng bay đến độ cao hơn 20 trượng, còn cao hơn những tán cây rừng, đằng Thanh Sơn mới cầm lân hồi thương, nhảy vọt lên, rơi thẳng xuống lưng con cuồng phong ưng. Ngón tay đằng Thanh Sơn chỉ về phía phương Bắc. U, thanh âm vang lên, vang dội cả thiên địa, cuồng phong ưng lập tức lao về phía Đông Bắc. Trong nháy mắt, đã biến mất ở phía xa chân trồi. Đông hoa vực song xuân thành. Cũng là một trong 36 thành chủ trong thiên hạ Đằng Thanh Sơn Cũng có bản đồ đoàn mộc đại lục Dựa vào các loại vật tham chiếu Với tốc độ kinh người Của cuồng phong ưng trên không trung Qua buổi trưa Đã đến cách song Sơn Thành mấy ngàn dặm Song Sơn Thành Giữa hậu viện của húc nhật Tửu lâu Không thể không nói Danh khí húc nhật Tửu lâu Còn lớn hơn những thế lực khác Ở đoàn mộc đại lục nhiều Đằng Thanh Sơn rất dễ dàng tìm được húc nhật tiểu lâu Bài kiến Đảng Cung Phụng Đại trưởng quỹ tiểu lâu cung kính hành lễ Đảng Thanh Sơn cười gật đầu Đại trưởng quỹ tai to mặt lớn Cười tường tìm Ta vừa nhận được tin Nói Đảng Cung Phụng sẽ đến song Xuân Thành Không ngờ ngài tới nhanh như vậy Không biết Cung Phụng Đại Nhân có việc gì phân phó Ta muốn một phần bản đồ song Xuân Thành Trong đó kể lại chi tiết về vị trí của đồng gia Đảng Thanh Sơn phân phó Vâng Đại trưởng quỹ vội ăn bài người Tìm được rồi thì đưa cho ta Ta ở trong tiểu lâu của ngươi Ăn cơm chưa Đằng Thanh Sơn nói rồi đi vào tiểu lâu Đại trưởng quỹ vội đi theo một bên Cùng phụng đại nhân Lầu 3 đã đẩy khách Đại nhân chờ một chút ta bảo bọn họ đi xuống Không cần Ở lầu 1 tùy tiện tìm một vị trí là được Đằng Thanh Sơn lúc này cảm thấy hơi suy tư Đồng chất tử suốt cuộc Có nên bắt hay không nhỉ chương 367, nhất ẩm nhất trác. Lầu 1 hốc nhà tiểu lâu, Đặng Thanh Sơn tìm một chỗ gần cửa sổ. Tùy tiện gọi vài món ăn là được, ba món ăn, một canh, một bầu rượu. Đặng Thanh Sơn phân phó, đại trưởng quỷ liền lập tức an bài đầu bếp làm một vài thức ăn tinh xảo thuộc đẳng. Xem, xem. Tiếng động nghe như tiếng chuông đập gõ vang lên. Thanh âm từ đường cái ngoài tiểu lâu truyền đến. Đăng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy đường phố lớn tới mức Đủ để 10 con đà thú cùng song hành Thế mà tất cả người đi được Đều hấp tấp, giặt ngang hai bên tránh né Tránh ra Tránh ra Mau tránh ra Tiếng quát lớn văng lên từ rất xa Dày đặc những tiếng vó thú Làm mặt đất chấn động Rồi lập tức Sáu kỵ sĩ cưỡi đà thú cùng song song nớt tới Một hàng dài kỵ sĩ liên miên không sức Phía sau còn có kỵ sĩ dơ cao cờ Cờ theo gió vất phới Là cờ theo chữ đồng thật to Xem ra sau đó có chừng trên 200 kỵ sĩ đang lướt tới Phía sau xa xa là một cái xe ngựa xa xỉ Có 6 bánh xe Dùng 4 đầu chiến đà kéo Chất liệu gỗ làm xe ngựa có màu đỏ sậm Trên đó có viền kim sắc Có vẻ rất hoa lệ Đây là đoàn xe của đồng gia à Đằng thanh sơn nâng chén rượu Trong lòng thầm khen Xa xỉ thật chậc chậc Đây là doanh săn bắn của đồng nữ vương Nghe nói Xe ngựa đó giá trị hơn 10 vạn lượng bạc Người biết gì Xe ngựa đó làm từ thân cây hoa mai mộc Ở vùng hòa diệm lĩnh mới có Nhiều ám kim mộc như vậy Không tính tiền công Cũng đã giá trị trên vạn lượng hoàng kim rồi Tương đương cả trăm vạn lượng bạc ấy chứ Con trên đà phía trước Đều là tuyết thần chiến đa Cũng chính là bạch mau chiến Một con giá thấp nhất Cũng trên vạn lượng bạc Trong xe ngựa là ai nhỉ Đồng nữ vương à Không nhất định Cũng khó nói Có thể là tiểu nữ vương Tiếng bàn thán xì xầm bên trong tiểu lâu Người nào cũng thán phục Nên Đàng Thanh Sơn cũng biết được khá nhiều Quả là phô trương xa xì Đây là ấn tượng đầu tiên của đằng Thanh Sơn Với đồng chết tử Thật là con mẹ nó xui xẻo Một lão già cơ bắp trên người đầy bụi Quần áo tự nhiêu sách nát cả một miệng chửi nhỏ một tiếng Rồi đi vào trong hút nhà tiểu lâu Thị nữ tiểu lâu vội ra đón Về mặt tư cười nói Khách quan Lầu 1, lầu 2, lầu 3 tiểu lâu Chúng ta đều đầy khách rồi Khách quan Hay là chờ một lát được không Quả là xui xẻo Ăn cơm cũng không được ăn Lão già cơ bắp này rất khó chịu Một bụng đầy bất mãn Vị lạo ca này, nếu không chê, xin tới ngồi xuống đây. Đằng Thanh Sơn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cười hô. Lão giả cơ bắp quay đầu kinh ngạc nhìn lại. Đằng Thanh Sơn cũng cười nâng chén. Ha, ha, xem ra hôm nay vận khí ta cũng không phải phó kém. Lão giả cơ bắp cười tùng tỉm bước tới chỗ đằng Thanh Sơn. Ngồi đối diện với đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn phân phó, cho thêm một đô đũa. Một cái chén Dạ Thị nữ đã được đại trưởng quỹ dặn dò Biết đằng Thanh Sơn địa vị khác người Vội đi chuẩn bị một phần ăn khác đưa tới Chào tiểu ca Ta hộ vương Trước hết xin cảm ơn ngươi Lão giả cơ bắp ngồi xuống Nhận đôi đũa do thị nữ đưa tới Trước hết ăn vài miệng Rồi rót rượu uống một chén Kha Món ăn và rượu này thật không tệ Ta đời đây cũng không ít lần Thế mà chưa được uống thứ rượu ngon như vậy Đàng Thanh Sơn cười, "Vương lão ca, người vừa rồi hẳn chính là đoàn xe đồng gia phải không?" Đàng Thanh Sơn hiểu rõ, một khi bắt sống Đồng Triết đưa Đồng Triết Tử cho Giang gia, vận mệnh của Đồng Triết sau này sẽ rất bi thảm. Do đó, Đàng Thanh Sơn muốn xem Đồng Triết suốt cuộc là loại người gì trước. Đó là đội săn bắn của Đồng gia. Lão già cơ bắp sờ mũi, thấp giọng chùy thầm một tiếng. "Đám đản kiêu ngạo này" Vừa rồi ta tới sát bên đường rồi Còn bị một con đà thú huyết một cái Thiếu chút nữa bộ xương giả cỗi này Cũng đã gãy tan rồi Rõ là xui xẻo Lão giả cơ bắp kinh ngạc nhìn đành thanh sơn Tiểu ca Ngươi từ nơi khác tới đây à Đúng ta là người nơi khác Vừa mời tới xong Sơn Thành Đành thanh sơn gật đầu Vậy chẳng trách Người địa phương chúng ta ai chẳng biết Nữ vương đồng ra Chật chật Lão già cơ bắp cảm thán nói Lập tức có phản ứng Lão về rảnh mạch Đồng nữ vương cũng chính là đồng gia chủ Xe ngựa đó là của gia chủ nhà họ đồng à Đăng Thanh Sơn hỏi Ai biết Lão già cơ bác lắc đầu Khuê nữ của đồng nữ vương Thừa kế cá tính của mẹ nàng Đồng nữ vương thích săn bắn Khuê nữ nàng cũng giống như vậy Trên xe ngựa có thể là đồng nữ vương Cũng có thể là khuê nữ của nàng Thôi đi Không nói chuyện đồng nữ vương này nữa nó nhiều cũng có phiền toái Đồng nữ vương rất lợi hại đó Thanh âm lão già cơ bắp ép tới mức thấp nhất Lão ca Lần đầu tiên ta tới song Xuân Thành Ngươi nói cho ta biết Gia chủ nhà họ đồng này có đáng sợ thật không Làm sao mà các ngươi đều xưng hô là đồng nữ vương thế Đăng thanh sơn truy vấn Trật chậc Tiểu ca Lão già cơ bắp buông chén rượu Kéo người tới gần Thì tao nói Đồng Nữ Vương này không phải là người bình thường, thủ đoạn rất ác độc, bất luận là thù hạ hay dân chúng khu vực dưới trướng, ai chẳng biết sự lợi hại của Nữ Vương Đồng Sa. Hậu viện Đồng Nữ Vương, những cây hoa cảnh đều dùng thịt người mà bọn đó, thịt người bọn á, Đăng Sơn giật mình. Đương nhiên, lão giả Cư Bác liền nói, Đồng Nữ Vương này thích nhất là hành hạ người ta. Nghe nói, đến cả một viên đại tướng dưới trướng nàng Cũng chỉ vì không cẩn thận mà đắc tội nàng Đã bị nàng dùng roi quất chết tươi Tên này coi vậy chứ còn số tốt Chứ xui xẻo thảm hại Thì đồng nữ vương nhốt vào ngục bí mật Ngục bí mật Đành thay Sơn kinh ngạc Các đại gia tộc đều có lo ngục Đồng nữ vương có ngục bí mật Thì có gì đáng sợ Thật mà Lão già cơ bắp thấp giọng nói Lão gia cơ bắp thấp giọng nói vồ đoạn hành hạ người của đồng nữ vương rất nghiệt, trong phủ của nàng truyền ra, nghe nói có kỵ huyết đà, còn có xuyên khai chung. Kỵ huyết đà là gì?" Đàng Thái Sơn liền hỏi. Lão già cơ bắp đắc ý cười lớn, thấp giọng nói: "Kỵ huyết đà không phải là cho người cưỡi, mà là cho phạm nhân cười quằn ra. Buộc hai tay, sau đó buộc phạm nhân tách hai chân ra, ngồi trên bàn thiết tiết. À, ngươi có biết mục tiết không?" Đằng thanh sơn gật đầu Mặt cắt mộc tiết Đều có hình tam giác Mộc tiết bàn gỗ Đóng trông sắt Ngồi trên bàn thiết tiết đó Hai chân rang ra Thì vô cùng đau đớn Máu chảy dòng dòng Ướt đỏ cả thiết tiết Do đó Được gọi là kỵ huyết đà Còn có những thứ Cực hình khác Như xuyên khải giáp Thiết sơ tử Thôi đi Chúng ta ăn cơm Không nên nói về việc kia tưởng như vậy Lão giả cơ bắp lắc đầu Tóm lại, đồng nữ vương này rất ác ôn Bên trong đồng phủ Đám thị nữ người hầu trước mặt nàng Ai mà không sợ nướm nước Nghe nói Có đôi khi nàng sàng chế ra một cực hình mới Không kịp đợi tìm phạm nhân Đã bắt một vài người hầu không vừa mắt đi thử Đằng Thanh Sơn nghe thấy cau mày Lão ca Người tiếp tục ăn, ta ra ngoài một chút Đằng Thanh Sơn lưng đeo bao đựng luân hồi thương Đi ra ngoài Tiểu ca Người đừng trêu ta Ông trả tiền đã đi à? Lão nhân sợ tới mức vội đứng lên. Hán vừa ăn thức ăn, đã biết ngay giá cả của nó khẳng định rất đắt. Vị khách quan này, đừng lo, vị đại nhân đó đã trả tiền rồi, thị nữ vội chạy tới. Ông già vừa nghe xong, nhất thời mặt đỏ rực lên. Lưng, đeo bao rực thương, đằng tay sơn một mình một người đi trên phố. Chẳng trách, lục trưởng lão nói, người của Giang Gia bị bắt làm tù binh, nhận đủ mọi hành hạ Hận đồng chết tử tới tận xương Đằng Thanh Sơn tầm tan Chẳng trách phải mời ta ra tay Bất luận như thế nào Người độc ác như thế cũng đáng chết Đằng Thanh Sơn đã ra quyết định Bắt sống đồng chết tử Dựa vào bản đồ do đại trưởng vị cấp Trong đám người nhồn nháo Chẳng bao lâu sau Đằng Thanh Sơn đã đi tới chỗ đồng phủ Đồng phủ là một tòa phủ đệ xa xỉ cực rộng Chỉ cần cửa chính đã rộng hơn 10 lần Cửa chính có vài chục lính canh gác Đứng lại Đây là đồng phủ Người phải dừng lại Lập tức Một lính cầm trường thương Ngăn đằng Thanh Sơn đang chậm chậm đi tới Đằng Thanh Sơn nhắc miệng cười Tiếp tục đi về phía trước Hà Vẻ mặt Nhóm lính này lập tức trở nên nghiêm túc Tiểu tử Muốn chết phải không Trường mời tên lính vây lại Đằng Thanh Sơn cười trộm Vù Hàn lưu lại một tàn ảnh mơ hồ Rồi đằng Thanh Sơn xuyên qua khe hở giữa đám người Đàm lính kinh ngạc nhìn tàn ảnh tiêu tàn trước mắt Quay đầu nhìn lại, chưa thấy Đằng Thanh Sơn đã tiến vào bên trong phủ Quỷ dị nhất chính là Đằng Thanh Sơn chỉ đi bách bộ Nhưng mỗi bước đều xa tới 7-8 trượng Thân hình chỉ vài lần mơ hồ Đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi tầm mắt họ đám lính nhìn nhau Trong mắt đều có vẻ hòa sợ Có thích khách Có thích khách Đàm lính lập tức cao giọng cao lên Có thích khách Tiếng kêu la vang vọng cả đồng phủ Đến cả đường phố ngoài đồng phủ Cũng hô lên ấm ý Có thích khách có thích khách Lính tuần tra trong đồng phủ rất nhiều Cũng không ít môn khách lợi hại Sau tiếng có thích khách vang lên Cả đồng phủ nhất thời nhốn loạn Đứng lại Đằng Thay Sơn nghe tiếng hét Mỉm cười tiếp tục bước chậm về phía trước Lúc này Đằng Thay Sơn chính đang thi triển Kinh công thân pháp mà hàn sáng chế Thông qua hành thổ tri đạo Đương nhiên, bộ khinh công thân pháp này Vẫn còn trong giai đoạn sáng tạo Tốc độ cũng không đạt tới mức Mà Đằng Thanh Sơn mong muốn Cho dù như thế Cũng vượt qua tốc độ khinh công Của tiên thiên kim đan bình thường rồi Thích khách ở bên này Ở bên này, những tiếng gọi to Hấp dẫn vô số lính chạy tới chỗ Phát ra thanh âm Nhưng rất nhiều người mà chỉ có thể Chưa mắt nhìn thân hình Đằng Thanh Sơn Mơ hồ vài lần Rồi biến mắt khỏi phạm vi tầm mắt họ tốc độ quá nhanh, thần pháp quá quỷ dị. Ha ha, một hồn khiếp đồng chết tử, ta nghe rồi, có người tới ám sát ngươi rồi. Ha ha, lần trước ta đã nói, loại hồn khiếp như ngươi, ông trời sẽ đến thu lấy mạng ngươi mà. Bây giờ có người tới giết ngươi rồi. Ha ha, tiếng cười hơi quỷ dị, dường như miệng có một cái động. Đăng Sơn lập tức đi về phía thanh âm, bắt lấy hắn, giết chết hắn, mặc kệ những người chặn đường. Đăng thanh sơn tùy tiện đi tới một cái vườn Thiết lão tam Có cốt khí thật Rút 9 cái răng của người rồi vẫn còn chửi được Tiếp tục Rút thêm 9 cái nữa cho ta Rút từ từ Tới hoàng hôn vẫn còn 3 giờ nữa 3 giờ rút 9 cái răng Không thể nhanh hơn Cũng không được chậm hơn Một thanh âm tự như cao cao tại thượng vang lên Mụ khốn khiếp Người không thu ngươi Trời sẽ thu ngươi Người đừng đắc Ô, ô Một thanh âm đau đớn chuyển đến Trong vườn tuyệt đẹp này có không ít cao thủ Thế nhưng không có lấy một người nào Có thể ngăn đằng thanh sơn lại Đằng thanh sơn hướng mắt nhìn một Mỹ phụ nhân mặc áo đỏ Thoạt nhìn khoảng 3-40 tuổi Hình thể đầy đặn Mỹ phụ nhân đó ngồi trên ghế cao Phía sau đứng một loạt cao thủ Lúc này cặp mắt đầy dụ hoặc Quần nàng đang nhìn tới Ngươi là đồng chết tử ạ Đăng thầy Sơn lạnh lùng hòi Trường 368 Ai bắt ai Trong khu vườn này Mặt đất đều được lát những viên thanh thạch trình tề Trên đó không hề có tuyết đậm Chỉ trên những ngọn cây cối và hoa cỏ Mới có chút tuyết Hư Hư Âm thanh đau đớn từ bên cạnh truyền đến Một nam tử một mắt thân thể cường tráng bị chới chặt vào một cây cột sắt. Lúc này, có người dùng cái kìm sắt chuyên dụng chọc thẳng vào miệng nam tử một mắt, máu không ngừng chảy dòng dòng từ khóe miếc y. Tất cả mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn vào đằng Thanh Sơn. Bảo vệ gia chủ bắt lấy thích khách. Nhưng âm thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ầm, ầm. Vô số quân lính, môn khách đều lao vào trong vườn. Dừng lại. Tiếng nói thanh thúy vang dội mạnh mẽ vang lên. Người vừa kêu lên là Mỹ phụ nhân ngồi trên ghế cao. Nhất thời, tất cả các cao thủ đứng tại khu vườn đều đình chỉ không công kích Đằng Thanh Sơn nữa. Nhưng họ vẫn vây chặt lấy hắn, trong bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị phát động công kích. Đằng Thanh Sơn có vẻ rất có hứng thú, hắn đầu hướng mắt nhìn đồng trích tử nói: "Lữ gia chủ nuôi nam thiếp, lại còn thích hành hạ người ta đến chết?" Đằng Thanh Sơn cẩn thận nhìn đồng chết tử Xem nữ kiêu hùng kiếp này Là người như thế nào Đồng chết tử hình thể đầy đạn Sắc mặt hồng nhuận Đặc biệt là ánh mắt mờ ảo lung linh Trông rất dụ dỗ Đồng chết tử thấy đằng Thanh Sơn Thì nhãn tình sáng lên Không khỏi tán thưởng Tiểu ca anh tuấn thật Theo đồng chết tử Đằng Thanh Sơn có khí chất hơn đám nam thiếp của mụ Nếu so với đằng Thanh Sơn Thì đám nam thiếp không đáng kể chút nào Tiểu ca tìm ta à Đồng chiếc tử ngồi trên ngai vàng Khóe miệng mụ nhắc lên nụ cười nhạt Hai tay nhẹ nhẹ xoa xoa nhau một chút Cười mỉm nói Tiểu ca đích thật là có can đảm Giảm tới đây hành thích ta Người muốn hành thích ta nhiều lắm Người muốn hành thích ta nhiều lắm Nhưng đồng chiếc tử ta Vẫn còn có thể sống từ bây giờ Nhưng ta vốn là một người rất khoan dung Hôm nay ta tha cho tiểu ca vô tội Nhưng từ hôm nay trở đi Cậu chính là nam thiếp thứ 10 của ta Thanh âm đồng chết tử văng vọng khắp trong vườn Đằng Thanh Sơn nghe thế ngơ ngác Nam thiếp Nam thiếp Ta làm nam thiếp à à Đồng chết tử thật là chết đến trước mắt mà chẳng biết Đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu Đồng thời đi nhanh về phía đồng chết tử Vừa đi vừa cười Lão yêu bà đồng chết tử này Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ngu ngốc chẳng biết gì Rõ là buồn cười Đồng chết tử nghe thấy sắc mặt kẽ biến Lào yêu bà ư Đồng chết tử hận nhất là người nào Nói về tuổi mình Là một tiên thiên cường giả Dung màu động chết tử dừng lại Ở mức ba mươi mấy tuổi Chính là lúc xinh đẹp nhất Mặc dù bây giờ ả đã trên 60 tuổi Nhưng dù sao nhìn từ bề ngoài Thì không thể biết được tuổi thật Bắt hắn cho ta Đồng chết tử sầm mặt lại quát Nhưng ngay sau đó vội nói thêm Không được gây thương thích Hoặc là màn chết Dạ Nhất thời đám người đang vây quanh đằng Thanh Sơn Ai nấy đều kêu lên Cả đám như sư tử cọp vằn hùng mãnh Cầm binh khí lao về phía hắn Hay lắm Đằng Thanh Sơn nhìn đám người này lắc đầu Họ là những cao thủ nội kình Và đám lính đều muốn lập công Thôi đi Không so đo với chúng Chỉ thấy mấy trăm người vây kín đằng Thanh Sơn Nhưng thân hình hắn lại giống như ảo ảnh ẩn chỗ này hiện chỗ kia giống như một quỷ ảnh mỗi một lần ẩn hiện đều cách xa mấy chuộng đừng chạy hắc hai môn khách đồng thời vùng trưởng ch vào hắn thế nhưng Thai Sơn lại lướ lên xùa bí mất khiến hai người đánh vào nhau cảnh này làm cho đồng tri chết tử ngồi trên nga vàng cao cao biến sắc thân pháp thật là lợi hại chỉ nhìn vào thân pháp thì biết người này sợ là cường giả tiên Thiên Vũ Thánh lại có Vũ hành thánh Tới ám sát ta sao Nhưng ta căn bản không biết hắn Lúc trước đầu giá ngốc thạch Ở Nam Sơn Tành Không ít gia tộc tới đó tham gia Lúc đó đồng gia đang đánh nhau với răng gia Nên không thể đi Giết hắn cho ta Đồng chết tử luôn tiếng quát Vốn đám môn khách Lính ai nấy đều bị bó chân trói tay Vừa nghe lệnh chúng đều quát lên một tiếng lớn Hào sùng lợi tiễn Hào sùng ám khí Hào sùng độc dược kín cả trời đất Ai nấy đều lao về phía đằng Thanh Sơn veo Đằng Thanh Sơn liên tiếp bước ba bước Mỗi bước đều xa tám trượng Trực tiếp đi ra khỏi vòng vây của đám người này Hắn đi tới phía trước Đồng chết tử không tới 10 trượng Lão yêu bà Chỉ bằng công phu miêu cẩu của đám người này Mà cũng muốn giết ta sao Đằng Thanh Sơn cười rồi tiếp tục lướt tới Hắn không sốt ruột Mỗi một bước đều chậm rãi Từ từ Lên Đồng chết tử phung tay Nhất thời, đám cao thủ sau mộ lao lên một loạt soạt, soạt, liên tiếp những tiếng rút đao, một loạt cao thủ cùng nhau rút đủ loại kiếm đao. Có 16 cao thủ toàn bộ sử dụng kiếm Chết đi. 16 người cùng chém ra. Đặng Thế Sơn chỉ bước một bước đã xa ra hai trượng. Dễ dàng lên giữa 16 cao thủ này. Đám cao thủ nhất thời biến tái nhợt. Mọi người càng điên cuồng vây lấy hắn. Đặng Thế Sơn mỉm cười đi thêm một bước nữa. Lại ra xa hai trượng Trong mắt đằng Thanh Sơn Những cao thủ chung quanh này Dường như không hề tồn tại Lúc này hắn cách đồng chết tử Có hai trượng cuối cùng Hư Đồng chết tử vỗ ngay vàng Hóa thành một ảo ảnh màu đỏ Lao nhanh vào phía trong bỏ trốn Ha ha Đồng chết tử Ngươi cũng có hôm nay Ha ha năm tử một mắt bị trói vào cột sắt Hương vấn gào lên thông khoái Vị huynh đệ kia, thiết tam ta cảm ơn ngươi, ha, ha, rằng đã bị rút xa khá nhiều, nhưng nam nhân độc nhãn lại cực độ ưng phấn. Thân hình đằng Thanh Sơn vẽ nên một đường cong quỷ dị, tựa như một con cá trạch trong nước. Lão yêu bà, đừng chạy. Thanh âm đằng Thanh Sơn cuồn cuộn như thôi lên, thôi như thiên lôi. Thanh âm đằng Thanh Sơn cuồn cuộn như thiên lôi, vang vọng ủ cả tay đồng chết tử. Đồng chết tử trước mắt chỉ cảm thấy ánh sáng ngoáng lên. Thanh Sơn đã xuất hiện trước người mụ. người Đồng chết tử sắc mặt tróng bệnh. Mụ nhìn thanh niên trước mặt long long. Ai mời ngươi đối phó với ta? Đồng chết tử lập tức lùi lại hai bước. Người khác mời ngươi mặt bao nhiêu vàng bạc thì đồng gia ta sẽ đưa cho ngươi gấp đôi, không gấp ba. Nói cho ta biết đi. Đồng gia của ta sẽ cho ngươi mà. Cổ cải của đồng gia ta có bao nhiêu tuyệt đối sẽ đưa cho ngươi. Ngươi không mời nổi đâu. Đằng Thanh Sơn cười rồi tiến lên. Tay phải như lợi chảo chụp lấy đồng chết tử. Đồng chết tử lọ, lộ ra về ác độc. Mộ thỏ tay vào bên hông. Một đạo tử quang bốc lên. Đó chính là bộ kiếm của đồng chết tử. Cùng lúc này, một đạo tia chốc màu đen từ tay trái đồng chết tử bắn về phía đằng Thanh Sơn. Veo. Tay trái đằng thanh sơn vung lên Bắt lấy một ám khí hình thoi rất sắc bén Tay phải thì dễ dàng Chụp thanh Nguyễn Kiếm từ sắc Ngươi Đồng chí tử cực kỳ hoảng sợ từ sắc tiên thiên chân nguyên trên người mụ chợt bung ra muốn liệu mạng Rút từ sắc Nguyễn Kiếm Nhưng tay phải đằng thanh sơn Nằm chặt lấy Nguyễn Kiếm từ sắc Cứng như một cái đai sắt Khiến mụ không thể rút ra được Tay hắn sao có thể cứng như thần binh được Đồng chí tử hoàng sợ ngây người Ta là phụ thánh, ngươi có thể dùng tay không bắt lợi kiếm ta đi. Hàm xuất cục là ai? Ngươi chơi ám khí với ta à? Tay trái Đằng Thanh Sơn dùng sức, ám khí hình thoi đã bị Đằng Sơn nghiền nát thành bột. Đằng Thanh Sơn tiến lên một bước. Bùng. Năm tay hành nhanh chớp nện vào bụng Đồng Thiết Tử với tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không cho Đồng Thiết Tử né tránh. Chỉ thấy Đồng Thiết Tử bị Đằng Thanh Sơn một quyền đánh lùi lại mấy bước. Phóc. Màu phun ra Sắc mặt mụ trong nhé mắt trở nên xanh dờn Đồng chết tử biển sắc Thê Lương nói Ngươi, ngươi hủy đan điền ta Đừng lắm lời Đằng Thanh Sơn thân hình lé lên Hắn dễ dàng chụp lấy hai vai đồng chết tử Khẽ dùng sức một chút Đã bóp rời khớp vai của mụ Chỉ thấy hai tay đồng chết tử vô lục thọng xuống Đi Đằng Thanh Sơn vác đồng chết tử lên vai Rồi quay lưng đi Tên hỗn đản này Tên hỗn đản này Mau thả ta ra Nếu không Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận Đồng chết tử kháo rú Đồng gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi Trong nháy mắt bị ngươi bắt Đến cả công trình khổ tu trở thành tiên thiên chân nguyên Cũng khoảnh khắc Hoàn toàn bị phí bỏ Đồng chết tử hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng Thả ra chủ ra Một đám lính Môn khách cầm chắc binh khí do dự đường đó họ đều đã thấy thực lực Đàng Thanh Sơn, biết rõ không có biện pháp nào có thể đối phó được với hắn. Nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn người bị kéo đi. Ai dám tới Đồng Sa Ta lao xược? Một tiếng hét phẫn nộ tựa như sấm vang vọng khắp bầu trời đồng gia. Chỉ thấy một cái bóng màu đen từ trong nhà xa lao tới. Vai Sơn đang vác thân thể của Đồng chết tử, nên chỉ liếc nhìn người vừa tới lắc đầu cười. Rồi hắn nhảy lên nóc nhà Mau thả ta Đồng chết tử gầm gào Đằng Thanh Sơn bắt thân thể đồng chết tử đứt trên nóc nhà Lạnh lùng nói Lão yêu bà Nếu ngươi còn nói nhảm ta sẽ bán ngươi cho kỹ viện đó Vừa nghe hắn nói thế Đồng chết tử sắc mặt trắng bệnh Mụ vốn là một nữ gia chủ cao cao tại thượng Được xưng là đồng nữ vương Bán vào kỹ viện Giết mụ còn hơn Chết đi Một đạo bóng đen lao thẳng tưới, bóng kiếm lấy lên, sáng nề. Thân ảnh đằng Thanh Sơn nhoáng lên một cách quỷ dị, du ngư thân pháp. Dễ dàng nể tránh bóng đen đang lao tưới. Đằng Thanh Sơn tung một cước, trực như chốt. Bùng, một cước đã đá vào lưng của bóng đen. Một cước đáng sợ với sức mạnh hơn 10 vạn cân, làm bóng đen bị đá bay như một ngôi sao băng. Rồi tiếp tục rơi xuống phía dưới. Bùng, bùng, bùng. Y nát một gốc cây Va vào một vách tường Sau đó lưu lại một vết lún rất sâu trên mặt đất Sau đó bóng đen đó mới dừng lại được Sao có thể như vậy Đồng chết tử trừng mắt Người nọ Người nọ là đế nhất cao thủ của đồng gia Đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thực đàn Vũ Thánh Cường Giả Một cước đã đá bay Một chiêu thôi Ha ha Con thiện nhân Người cũng có ngày hôm nay Ha ha Phía dưới nam tử một mắt bị trói trên thiết côn, không khỏi ngửa đầu cười phá lên, khóe miệng máu vẫn không ngừng chảy. Hắn là ai? Bóng đen khó khăn lắm mới ngồi dậy được, y hướng mắt nhìn theo đằng thanh sơn, bác thân thể đồng chết tử, biến mất khỏi tầm mắt. Còn những binh lính, một cách khác, hoàn toàn trợn tròn mắt, ai nấy đều dại ra. Chỉ có nam tử một mắt đang bị trói chặt thì vẫn ngửa đầu hưng phấn gào lên, tiếng cười vong vọng cả bầu trời đồng ra khoảnh khắc sau. U, tiếng kêu vang vọng thiên địa, Đặng Thanh Sơn vác thân thể đồng chết tử, ngồi trên lưng cuồng phong ưng, nhanh chóng bay về phía nam.